Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. của Cương gã dưa tay nói, si ờ và thơ thới phóng xe đi. Kể cũng lạ, giả như gặp ông chồng Việt Nam thì nó đã túm lấy Cương mà đấm cho vỡ mặt ra rồi. Cương há mồm tròn mắt, ngó theo chiếc xe truck nhỏ của bậc, lâu lắm mới hoàn hồn quay sang hỏi Tú. Đàn ông Mỹ hình như không biết ghen. Tú nắm cánh tay Cương lôi đi vào đáp Sao không? Anh đọc báo coi tivi không thấy à? Thiếu gì thằng nổi cơn ghen lên bắn chết tình địch giữ bóp cổ chết vợ luôn đó. Câu trả lời làm cương giật mình đứng khưng là Thằng bậc xếp của chàng, chồng của tú to cao lực lưỡng Gặp chàng tuy hay cười nhưng những khi chỉ huy công việc trong hãng Thì mặt mũi gã rất nghiêm và đôi khi ánh mắt toát ra vẻ dữ tợn có thể giết người được Nếu gã nổi cơn ghen thì tấm thân nhỏ nhắn của cương sẽ nát bị cám Con nát chầm tư nghĩ ngợi Thì Tú lại giật cánh tay chàng Và nói Thôi đi vào shopping mall cho đỡ nắng Đứng đây làm cái gì Mà tại sao tự dưng mặt anh lại tay mét lên thế kia Trúng gió à Này có cần về nhà cạo gió thì em cạo cho Cương lấy lại bình tĩnh gợn cười nói <cười> Tôi tôi cũng ngớ ngẩn thật Giữa Tú và tôi có gì đâu mà ông ấy ghen Tú cãi Có gì chứ tại sao lại bảo là không có gì Cương hoang mang quay sang nhìn Tú không biết nên phản ứng thế nào. Chẳng thấy lòng mình lâng lâng nửa mừng nửa sợ. Lao vào một cuộc tình bất chính bao giờ cũng làm người ta có cái vui hồi hộp nhất là trong hoàn cảnh cô đơn như cưng và Tú. Nhưng kẻ vụn trộm không thể không tránh khỏi nỗi lo lắng thường xuyên ám ảnh. Nó là cái thú đau thương mà thế gian vẫn thường vấp phải mặc dù bao nhiêu tấm gương thảm khóc đã xảy ra. Vừa đặt chân vào shopping mall Tú bỗng đổi bảo Cương... Ừ, hay là về nhà anh ngồi chơi đi... Bữa nay em đâu có cần mua cái gì đâu... Đi lang thang thì chỉ mỏi chân thôi... Cương gật đầu bằng lòng ngay... Chàng không muốn đi riêng với Tú ở nơi công cộng... Mà dù chàng không bằng lòng về... Thì cũng vẫn phải bằng lòng... Bởi đề nghị của Tú luôn luôn là một mệnh lệnh... Cương thụ động bước theo thả bộ về nhà... Thành phố thật nhỏ... Đi dăm phút đã về trốn cũ... Vừa bước vào nhà Tú tiến thẳng lại sofa Ngồi xuống và ngóc tay gọi cương Lại đây với em Cương lấm lép nhìn quanh Dù đây chính là nhà của chàng Và cửa ra vào đã khép kín Chàng từ từ tiến lại Ngồi xuống bên cạnh tú Tú nhích tới chạm vào người cương Đặt bàn tay lên vai chàng và bảo ừ, Chồng em tin em lắm Chả bao giờ ông ấy nghi đâu Anh đừng có sợ Câu nói ấy Tú Vừa nói ra thì lại thoáng nhớ mấy năm về trước Nàng đã ngủ với Huy ngay trên chiếc giường da bảo của bậc Còn Cương chẳng hiểu đó là lời ngỏ ý rất cụ thể của Tú Nhưng vốn chưa quen với tình huống này Cương hồi hộp nhìn đồng hồ rồi dè dặt nói Ông ấy không nghi nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận chứ em Nhớ ông ấy nghi, ông ấy đuổi anh không cho làm nữa Thì chẳng những anh thất nghiệp mà mình cũng khó gặp nhau Tú nhún vai đáp ừ, Có em, sức mấy mà ông ấy dắp đổi anh Anh cứ yên chí đi Anh sẽ làm ở đó cho đến ngày hãng nó đóng cửa đấy Rất lời nàng đưa hai bàn tay ôm lấy đầu cương Và hôn chàng đắm đối Y như nàng đã ôm ông sinh viên Trước ngày mất nước ngay tại nhà nàng Rồi cùng với cái hôn đó Nàng nhẹ nhẹ đẩy cương nằm ngửa trên sofa Và bắt đầu cởi áo cho chàng Theo cái thói quen chủ động của Tú trong chuyện ối chẳng. Từ đó, càng ngày Tú càng gắn bó với Cương hơn, tình của nàng tiến nhanh tiến mạnh, tuy không có gì là vững chắc. Và điều làm cho Cương thắc mắc nhất là trong hai người, rõ ràng chỉ có mình Cương là kẻ lo âu, còn Tú thì thản nhiên lắm, coi sự hiện diện của Bậc bên cạnh không có nghĩa lý gì cả. Bậc luôn luôn làm ca ngày, từ 8 giờ đến 4 giờ chiều, còn Cương thì cứ hai tuần đổi ca một lần, có nghĩa là cứ 4 tuần Chàng mới làm chung với bậc một ca hai tuần lễ Cũng có nghĩa là khoảng thời gian còn lại Chàng có thể gặp tú rất dễ dàng Nói cách khác đêm nào tú cũng ngủ với bậc Còn ban ngày khi bậc đi làm Thì tú có thể bình thẳng lôi cương sang nhà mình Hoặc chính nàng qua nhà cương ôm ấp nhau Nhiều lúc ngồi trong hãng cương thừa người tự hỏi Chẳng lẽ chuyện vụng trộm giữa chàng và tú Lộ liễu đến thế mà bậc không biết hay sao Giả sử bậc tin vợ đến độ không mảy may nghi ngờ gì thì ít ra thiên hạ chung quanh cũng phải ngứa mồm mà nói cho gã biết chứ, nhất là thành phố nhỏ xíu này, chuyện gì mà người ta không biết, bậc quen gần hết thành phố, bạn bè ăn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net